các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vú thấy không phiền, Hoàng Gia Văn nghênh ngang đến ngồi xuống sofa trong phòng khách. Không có hỏi cậu, Gia Bác Vũ bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa cá nhân, cầm di động kiểm tra tin nhắn, không thèm liếc người khách không mời mà đến một cái. Hà Đức Khâu dừng biết rằng trước mặt người khác, Gia Bác Vũ đều không có biểu cảm gì tốt, cũng như không kiên nhẫn, nhưng Hoàng Gia Văn không phải làm họ quanh ta sao? Hạ Đâu Khấu liếc mắt nhìn Gia Bác Vũ một cái, nhẹ giọng nói với Hoàng Gia Văn. "Thật xin lỗi, bữa tối tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn." "Nghe thấy chưa, nhanh trở về đi." Gia Bác Vũ vừa nghe, tâm tình lập tức tốt lên hát đẹp đuổi người. Hạ Đâu Khấu vội vàng đi đến bên cạnh Gia Bác Vũ, khuất khỉu tay anh. Gia Bác Vũ không tình nguyện ngậm miệng lại. "Tôi sẽ nấu thêm bánh sủi cảo được không? Hy vọng Hoàng Ti Sinh không ngại." Hạ Đậu Khấu nói. Gia Bác Vũ suy nghĩ rất nhanh, hoàn toàn không hiểu tại sao anh không muốn cùng người khác chia sẻ bữa tối. Hoàng Gia Văn không để ý sắc mặt khó chịu của Gia Bác Vũ, lập tức cười hì hì nhảy đến bên cạnh Hạ Đậu Khấu. Sao lại khách khí như vậy? Tôi hoàn toàn không ngại, trời sinh con gái gia tộc tôi không bao giờ đứng gần phòng bếp, có người nấu sẵn choàn thế này, tôi vui vẻ còn không kịp. Tôi có thể vào phòng bếp nhìn cô làm thức ăn được không? Hoàng Gia Văn áp sát lại gần cô nói. Hạ Đậu Khấu bất giác liếc nhìn Gia Bắc Vũ. "Cậu đến phòng bếp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của em ấy thôi." Gia Bắc Vũ biết ý của cậu ta, liền ung ngá Hoàng Gia Văn xuống sofa. "Ngồi đây xem tivi." Hoàng Gia Văn là mặt quỷ, nhanh về ngồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa cùng Gia Bắc Vũ, nói cô gái chịu xuống bếp như Hạ Đậu Khấu thật là hiếm thấy. Hạ Đậu Khấu đứng ở phòng bếp, không muốn nghe bọn họ đối thoại, vì thế mở nhạc rất nhanh làm vài món ăn. Cô thảnh thạo bật bếp gà có tạo hình công mềm mại như chiếc Possa Italy đang lướt lên bay trên con đường cao tốc. Làm một lần nữa cô ta cảm tạ cái bếp gà này. Mỗi lần khởi động đều không sợ mỹ. Hơn nữa, đồ dùng điện đều là giáo bác vũ chọn lựa kỹ càng cho cô. Mọi thiết bị đều mới đổi từ 3 tháng trước. Nhờ yêu cầu của anh, cô mới có thể sử dụng những đồ vật cao cấp mà cả đời này đối với cô không có khả năng đụng đến đồ dùng sử dụng tại phòng bếp đều được lựa chọn tại bảo tàng nghệ thuật Đức. Ngay cả dụng cụ làm bếp, anh đều kiên trì vì cô chọn lựa đồ tại cửa hàng có thương hiệu lâu đời như Wilsler. Nói cái gì mà đồ dùng được chế tạo tùy ý độc, vuông toàn mà màu má lại đơn giản, dễ dùng, nhìn mới thoải mái. Anh làm cho cô biết được, cuộc sống giàu sang thật sự thoải mái, nếu cô cứ theo đời quen dùng ăn nhàn dung sướng như thế này, sợ là sau khi trở lại cuộc sống bình thường sẽ gặp không ít khó khăn. Hạ Độc Khấu đang nấu đồ ăn đột nhiên dừng솥, bởi vì thấy chính mình mới ở đây một thời gian mà lại sở bất tri bất giác trở nên quen thuộc với tất cả. Cô nên nhắc nhở chính mình, cô chính là một nhân viên tạm thời, tất cả những thứ này không thuộc về mình. Hạ Độc Khấu tự ra lệnh cho bản thân nơi trong lòng. Dạ tiên sinh, dùng cơm ở nhà bếp sao? Hạ Độc Khấu ló đầu ra hỏi. Ở phòng bếp có một cái bàn lớn, bình thường chỉ có cô cô cùng gia Bắc Vũ hai người ngồi, bọn họ sẽ ăn cơm ở đó. Ừ. Gia bác Vũ trầm giọng. Tôi giúp xếp bát đũa. Hoàng Gia Văn lập tức vọt vào phòng bếp thần điện hỏi. Bát đũa đâu? Có thức ăn gì cần dọn ra không? Gia bác Vũ đi theo sau, đi đến bên cạnh hạ đâu khấu hỏi. Khay đâu? Để tôi dọn. Hạ đâu khấu bị Gia bác Vũ trừng mắt liếc một cái, lời nói liền nuốt trở về, ngoan ngoãn giao khay ra. Gia bác Vũ cầm khay lớn đựng thức ăn đi vào nhà bếp. Hoàng gia văn còn chưa xếp xong bát đũa Anh lại bưng sư cảo cùng cành tới Hai đô khấu hỗ trợ dọn rau lên Nói với dạ bác vũ Cành cứ từ từ dùng Gặp quỷ Cô nhất định phải cố gắng xem mình là người hầu như vậy sao Dạ bác vũ nhường mày Thần sắc hùng ác trừ mát với cô Dạ bác vũ trực tiếp kéo ghế cho cô ra lệnh nói Không thấy có ba đôi đũa sao Ngồi xuống Hai đô khấu nhìn anh một cái Vẫn theo lời anh ngồi xuống Bắt đầu bắt đầu Hoàng gia văn nhìn một bàn đầy hương vị Toàn những món ngon Cảm giác thẻ mặn dâng lên Khoai tây nhần thịt Cải xoăn xào Súp mi sô bí ngô gà Cà thu nướng cùng trứng gốc la Mỗi một món toàn nhìn đều siêu mỹ vị Tôi quên nổ cơm mắt Hạ đầu khấu bắt người dậy Ngồi xuống Sao bác vũ đừng dậy đi xuống bếp Càng người hạ đầu khấu đột nhiên không được tự nhiên đừng dậy Sao anh lại cướp về cuộc cô trước mặt khác như vậy Cô và bác Vũ quả lại đã bao lâu?" Hoàng Gia Văn hạ giọng hỏi. "Chúng tôi không có qua lại." Hà Đâu Khấu lập tức lắc đầu phủ nhận, tai không được tự nhiên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net